Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương tập số 150 Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video và hãy đừng quên đăng ký kênh MC Tiến Phong để ủng hộ Phong nhé Cảm ơn tất cả mọi người Và bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện Ngạo Thế Chi Vương tập 150 dáng vẻ trăng nghiêm, một tay che trời Phật trưởng rực rỡ ánh vàng, từ trên trời giáng xuống Giống như đang chân áp con khỉ Ở dưới ngũ hành sơn vậy Các người Những con lừa trọc này Chẳng đã chỉ biết trưởng pháp không hay sao Lâm phàm thi truyền pháp lực Bất chợt đấm ra một quyền Va chạm với Phật trưởng kia Phát ra âm thanh rung động Mạnh thật chỉ vẹn vẹn trong bước đầu giao thủ Trong lòng của Lâm phàm Nên hiểu được sơ bộ Thực lực lão tổ Phật tộc này Tuyệt đối vượt qua trí tôn cảnh Một trường vừa rồi Lâm phàm nhìn ra được nó vẫn dư lực Liên miên Thậm chí có sức ngấm về sau Có điều Lâm Phạm cũng không sợ Bởi vì hắn có hậu thủ Nhưng mà về phần có thể đối phó được con lừa chọc này hay không Là một chuyện khác A-di-đà Phật Thí chủ tu hành đến trí tôn cảnh Cũng không có dễ dàng chớ vì một tội nhân Phật tộc này Mà để mất đi tính mạng Không đáng đồng Một triều thăm dò vừa rồi Phật tộc nhìn ra đặc sâu cạn của đối phương Bất quá để hắn không ngờ nhân tộc này Thế nhưng lại nắm giữ tu vị trí tôn cảnh Quả thực là không thể tưởng tượng nổi Hơn nữa Nhân tộc này dường như là sản phẩm của kỳ nguyên này Điều này càng khiến cho hón khó tin Nhiều kỳ nguyên trước đây Ở trong nhân tộc có những cường giả đứng đầu Đều đã ngã xuống hết Ngay cả cơ hội ngủ say và cơ hội luân hồi cũng chẳng có Truyền thừa đứng đầu hoàn toàn cắt đứt đời sau tuyệt đối sẽ không có Nhân tộc nào có thể đột phá đến cảnh giới này Quả nhiên Con lừa chọc này thực sự đang thăm dò hắn Có điều việc này đối với Lâm Phàm cũng không có gì đáng sợ, còn có thể đáng sợ đến mức như thế nào chứ? Con lừa chọc này, ta bảo vệ chắc rồi." Lâm Phàm bá đạo nói. Thích giả Tôn Giả lúc này cảm động đến sắp khóc. Đây mới là tình yêu chân thành nha. Trước lão tổ Phật tộc, thực lực rõ ràng như ban ngày, thực sự rất cường hãn. Nhưng mà lúc này, lão ca còn nói chắc chắn sẽ bảo vệ mình, làm thích giả Tôn Giả cực kỳ cảm động. Hận không thể lấy thần báo đáp ngay lập tức. Lão ca phần ân tình này bần tăng nhớ kỹ thích giả tôn giả cảm động rơi nước mắt nói ngay cả hai trái bóng rổ ở trước ngực kia cũng đã không thèm để ý được không thèm để ý nữa rồi đặt thì lão cả đối xử với người tốt chưa lâm phàm nói thích giả tôn giả lau nước mắt cảm động gật gật đầu biết rồi đối với thích giả tôn giả thực sự không ngờ trên thế gian này có người đối xử tốt với mình như vậy thực sự là quá cảm động lão tổ phật tộc tức giận nhìn lâm phàm không khỏi quát một tiếng. Thí chủ đến ông hoàn cố cứng đầu, xem ra chỉ có thể dẫn ngài tới tây phương để lắng nghe bản lão tổ giáo huấn thôi. Pháp tướng hùng vĩ, rực rỡ ánh vàng của lão phật Phật lão tổ Phật tộc chấn động, ánh kim quang rực rỡ, soi sáng thế gian. bất kỳ ta ma ngoại đạo nào trước mặt đều sẽ phải tan thành mây khói. chờ đã. lúc này lâm phàm đột nhiên giơ tay lên ra hiệu tạm dừng. Thí chủ chẳng lẽ lạc đường biết quay lại? Muốn giao tội nhân giao dai sao Âm thanh lão tổ Phật tộc vang rồi Lan truyền trong hư không Trong lời nói bao hàm thiên uy vô thường Xin cho ta 3 giây đồng hồ Lâm Phạm nói Được Lão tổ Phật tộc gật gật đầu Lâm Phạm cười lạnh trong lòng Xem ra thực sự muốn phát huy một trận rồi Mở trang phục trí tôn Lâm Phạm đọc thầm ở trong lòng Vội vàng để hệ thống mở ra trang phục trí tôn Mà nó đã thông báo trước đó Theo Lâm Phạm sản phẩm mà hệ thống làm ra Nhất định là tinh phẩm Nếu như mặc trang phục chí tôn này vào Không chừng có thể giết chết lão Phật tộc này Đinh Thu được trang phục trí tôn tự động mặc Rầm một tiếng Trong chớp mắt Một ánh hào quang bao vây thân thể Lâm Phạm này Lâm Phạm phát hiện trang phục này có gì đó không đúng Long bảo ra thân Đầu đuôi trỗi ngọc Đằng trước còn Có những hạt châu màu vàng ống che đôi mắt Trời ạ Còn mẹ nó đùa ta Phụt một tiếng vào lúc đó thích giả tôn giả không nhịn được cười lên người, người cười cái gì Lâm Phạm quay đầu hỏi Lão ca Người lấy mấy y phục này ở đâu vậy Dòng chữ phía sau bộ y phục này quá là châu người khác mà Thích giả tôn giả che miệng Không để cho mình bật cười Lâm Phạm không phục Cái này còn có viết chữ nữa Sau đó hắn cười ra Nhìn điểm nhìn Thời điểm nhìn thấy Những chữ này thì nhìn không được trợn tròn mắt Nhân tộc Vô địch Bà ngoại của ta ơi Lâm phàm giết gạo Cái quái gì đây Nhưng lúc này Lâm phàm đã không còn quản được nhiều rồi Sau đó lập tức mặc quần áo vào Đinh Mặc trang phục của nhân tộc trí tồn Đinh Mở ra công năng Hình thức vô địch 10 giây Đinh Nhân tộc trí tồn vũ khí Đồ ma diệt thần Gia đặc lâm Vù một tiếng Lúc này Hư không rung động Tựa như có thứ đồ vật kinh khủng gì đó Sắp xuất hiện vậy Lão Tổ Phật Tộc đang một mực chờ đợi Thế cảnh này cũng như mày ngưng trọng nhìn Lâm Phạm Đây là cái quỳ gì vậy Sau khi Lâm Phạm nhìn thấy Đồ ma diệt thần gia đặc lâm Lại đứng hình lần nữa Đây không phải cầm cây xuống trong tay Liền có cả thiên hạ sao Khi nắm chặt vũ khí nhân tộc chí tôn này Lâm Phạm có cảm giác mình sắp bạo nổ Lực lượng đang sôi trào mãnh liệt Không ngừng bành trướng bên trong cơ thể Bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát <cười> Lão Tổ Phật Tộc đợi cả buổi Nổi giận rồi Phật quang bao phủ Một vị Pháp tướng đứng sừng sững trong hư không Khuôn mặt Pháp tướng vô cùng trang nghiêm Thần uy vô tận Bao phủ thiên địa Nhất cử nhất động Đều hiện ra uy lực cực lớn Lão cả Nói thế nào thì ngươi cũng nên cẩn thận Đây là Pháp tướng tối Tối tối cao của Phật tộc đó Thích giả tôn giả thấy Pháp tướng của Lão Tổ Phật tộc hô lớn Mẹ kiếp Chờ biết Pháp tướng Cho rằng bản đế không có năng lực như thế sao chí tôn pháp tướng lâm phàm chợt quát đã như vậy Chỉ có liều một trận thôi thủ ác nhật nguyệt trích thần thiên hạ vô ngã giá bản nhân một đạo thân ảnh vàng vọng ở trong thiên địa thân ảnh khổng lồ xuất hiện phía sau lâm phàm chí tôn pháp tướng này mang dáng dấp của lâm phàm vào giờ khắc mày chí tôn pháp tướng tay cầm nhật nguyệt cánh tay như chiêm đài bàn tay nổi lơ lửng những ngôi sao trắng chói về mặt ngang ngược nhìn lão tổ phật tộc Tựa như là ta đây vô địch thiên hạ vậy Lão cả Pháp tướng này của ngươi quá nghịch thiên rồi Sau khi thích giả tôn giả Nhìn thấy pháp tướng này của Lâm phàm suýt chút nữa ngất ngay tại chỗ Ý chí, pháp tắc Toàn bộ đều có trạng thái cao nhất Đặc biệt là nhật nguyệt tinh thần trong tay Càng làm rõ sự tồn tại của án. Lâm phàm không hiểu những món đồ chơi này lắm Nhưng mà thích giả tôn giả là người hiểu rõ Một pháp tướng cường hãn chính là thứ mà người người tha thiết muốn có Nhưng ngưng tụ một pháp tướng không thể nghi ngờ khó càng thêm khó mà bây giờ đi có một pháp tướng như vậy xuất hiện trước mặt hắn sao không khiến thích giả tôn giả khiếp sợ được chứ khi lão tổ Phật tộc nhìn thấy pháp tướng của Lâm Phạm. trong lòng cũng rộn lên cảm giác thực không thể tưởng tượng nổi một tên nhân tộc chí tôn cảnh sao có khả năng ngưng huyết ra một pháp tướng như vậy chứ thí chủ quay đầu là bờ lão tổ Phật tộc chắp hai tay tạo hình chữ thập ở trong nhắm mắt xuất hiện hai trường bộc phát kim quang đánh về phía Lâm Phẩm con lựa chồng Bản đế sẽ cùng ngây. Chiến đấu 300 hiệp. Ghi chú. Gia đặc lâm ở đây là là một loại súng M134. Hay có thể hiểu đó là súng máy 65. giờ mình sẽ đọc là một M134. Theo bản dịch đã đọc như thế. Hết ghi chú. Khẩu M134 này chơi thế nào đây? Lâm Phạm lúc này còn đang nghiên cứu đồ ma diệt thần M134 này. Trong hư không, đạo Phật Quang đã đến gần. Lão ca, nhanh ra tay đi, nếu không sẽ không kịp đâu. Thích giả tôn giả gầm thiết. Gà con đang đứng trên đỉnh đầu hắn, cũng đột nhiên vút cánh, kích thích cái quái gì. Tìm được rồi. Lúc này lâm phàm biết cách sử dụng vũ khí nhân tộc chí tôn, ngón tay hơi chuyển động. Đùng đùng đùng. Sức mạnh to lớn khiến thân thể hắn lắc đưa chuyển động. Nòng súng M134 càng giống như là giã thú bạo loạn, phát ra sức mạnh vô song từng viên từng viên đạn như cắt trời thời, cắt rời thời gian, trực tiếp oanh tạc Phật quang. Mẹ nó, mạnh như vậy à? Lâm Phàm như một màn trước mắt mà chấn kinh, chuyện này quả thực còn muốn mãnh liệt hơn so với thời điểm hắn khai triển toàn bộ hỏa lực nữa. Còn khi lão tổ Phật tộc thấy cảnh này, cũng ngây người, trong trong mắt tràn ngập Phật tính kia, lập lè ánh sáng khác thường. Bảo bối này. Lão tổ Phật tộc ngây người. Bảo bối trên thế gian không chỗ nào không có, nhưng mà cái món bảo bối trước mắt này lại khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Lợi hại Thích giả tôn giả đã bị uy lực của vũ khí thần bí này dọa sợ. Cái đồ chơi này Thực sự là quá cường hãn <cười> Lão tổ Phật tộc không nhịn được Phẫn nộ quát một tiếng Pháp tướng to lớn đột nhiên nổ vang Chữ vạn rực rỡ ánh sáng vàng ở trước ngực Tàn ra vật tính vô thượng Xoay tròn trong hư không Đây là chân lý của lão tổ Phật tộc Uy lực vô thượng Chấn áp Thành âm lớn hét tựa như là lui đình nổ vang không ngừng Phật âm cuốn quanh thiên địa Thiên Hoa loạn trụy bộc phát một cách dị thường Pháp tướng điều với ta Ai sợ ai Lâm phàm nổi giận Mở một ba tư trong tay là nữa bạo phát sức mạnh cường án kia Vào đúng lúc này Pháp tướng đang chôn đổi sau lưng của Lâm phàm Đột nhiên di chuyển Bàn tay khổng độ của nó đột nhiên nắm chặt Nắm hòa hồng của mất nhật nguyệt u ám trong tay Sau đó nhào nặn một cái Một vật phẩm hình tròn đỏ Đen xen lẫn không biết là thứ gì xuất hiện Đây là cái món đồ chơi gì nữa vậy Lâm Phạm nghi ngờ nhìn nó Mặc dù không biết đây là vật gì Nhưng mà ở trong nó bao hàm sức mạnh khủng bố dị thường, Không phải chuyện nhỏ đâu Thế chủ Đây là Phật đạo của bản Lão Tổ Vạn vật tri linh Đều không thể Chữ vạn này tồn tại mạnh nhất Huyền bí nhất của Lão Tổ Phật tộc Nhưng ngay khi hắn còn chưa nói hết câu Một màn khiến hắn hoảng sợ xảy ra Pháp tướng Lâm Phạm trực tiếp ném vật trong tay ra Phòng khinh vân đạm Không có bất cứ chuyện gì bất thường Nhưng thời điểm va chạm với chữ vạn Nó chợt bộc phát đạo sức mạnh cuồng bạo Ở trong nháy mắt Tạo thành hắc động thật lớn Trong vòng ngàn giảm Đây là lực lượng cực hạn hủy diệt tất cả hư không cuồng bạo hư không Nghịch lưu tùy ý lưu động Sao lại thế Lão tổ Phật tộc vẫn đang tỉnh táo Nhưng mà sau khi nhìn một màn trước mắt Cả người cũng không còn bình tĩnh được nữa Hắn đột nhiên Hắn đột nhiên phát hiện chữ vạn bao hàm mọi thứ của mình Lại tan vỡ sau đó hóa thành hư vô tiêu tan không chút dấu hiệu <cười> pháp tướng lâm phàm hừ lại một tiếng nhật nguyệt lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay hình như nhật nguyệt này có thể sử dụng vô hạn bá đạo ngay cả lâm phàm khi cảm thụ được sức mạnh cuồng bạo này cũng kinh ngạc trợn tròn mắt đồ vật mà hệ thống tặng này quá là bá đạo sức mạnh vượt khỏi tưởng tượng của lâm phàm quả thực đã có thể dùng từ khủng bố để hình dung còn lửa trọc ta thấy thực lực của ngươi cũng không có gì đặc biệt lâm phẩm vén bức rèm che ở trước mặt đêm thực sự quá là phiền toái tấm màn che này thực là khiến cho người ta không thoải mái a di đà phật nếu thí chủ đã u mê không tỉnh bản lão tổ cũng chỉ có thể đưa thí chủ xuống địa ngục mà thôi thanh âm của lão phật lão tổ phật tộc tuy vẫn còn tràn ngập vô thượng phật tính nhưng mà giọng điệu lúc này nghe ra hắn giận thực sự rồi một lời mở miệng đúng là không tầm thường thiên địa vạn vật đều tự như là thần phục Phật Pháp vô biển, mênh mầu như biển, viên tịch. Lão Tổ Phật tộc niệm kinh Phật, từng đạo từng đạo Phật quang xuất hiện sau lưng, giống như là một dải lụa dài, liền nối liền đất trời, sau đó không ngừng dung hợp tự như là muốn hình thành một thế giới Phật tộc. Lão Tổ Phật tộc lấy Phật lực vô thượng câu dẫn lực lượng Phật tộc, hình thành một khu đặc thù khiến cho mọi thứ đều viên tịch, mà Lâm phàm cũng viên tịch theo. Đây không phải là võ đạo thần thông, mà là đại đạo đạo thuật. Viên tịch đại đạo, âm một tiếng. Đôi môi bằng đồng của lão tổ Phật tộc hơi di chuyển, phát ra âm thanh kim loại va chạm. Trong thiên địa đột nhiên phát sinh biến hóa. Lâm Phàm bị cỗ Phật lực minh mông này bao vây ở trong nháy mắt. Một đạo lực viên tịch đầy thần bí xuyên đến. Đây chính là cảnh giới cao nhất của Phật tộc. Thí chủ, phóng hạ đổ đau. Người bây giờ nghiệp chứng quá nặng này, hãy để bản lão tổ cọ rửa nghiệp chứng cho người đi. Trong mắt của lão tổ phật tộc bùng nổ hai đại kim quang thần thông. Hai đạo kim quang này bao hàm tất cả lực lượng của hắn. Lâm Phàm nhíu mày, hắn cảm nhận được một cú áp lực cực kỳ lớn. Mẹ nó, đến thật kìa, đã làm như vậy thì chỉ có thể liều mạng. Nếu như dựa vào sức mạnh thực sự, Lâm Phạm tuyệt đối không đánh lại được tên trọc này, nhưng mà giờ hắn đã mượn dùng trang phục nhân tộc chí tôn, nên việc làm được hay không chỉ là tính xác suất rất nhiều. Con lừa trọc, hãy nếm thử tư vị của liên hoàng đậu vọng khước. Lâm Phạm chợt quát Đùng một tiếng Thời điểm Lâm Phạm phát hiện mình bị lực lượng viên tịch cường hát bao trùm Tình khí trong cơ thể Đang bị thứ gì đó hao mòn Cấp tốc tiêu tan Bất cứ lúc nào cũng có thể Có thể được viên tịch ngay tại chỗ Khởi động hình thức vô địch trong 10 giây Thuộc tính duy nhất của trang phục 10 giây thật đàn ông Vù một tiếng Lâm Phạm cảm giác bên trong cơ thể Tràn đầy sức mạnh huyền triệu cỗ sức mạnh đầy đang lưu động trong cơ thể quán Sau khi mở ra hình thức 10 giây thật đàn ông. Lâm Phạm phát hiện áp lực xoay quanh đã tiêu tán Tốt Cơ hội thật phát huy đến rồi Lâm Phạm hờ lại một tiếng M134 ở trong tay càng trở nên quần bạo Viên đạn đã muốn phá vỡ hạn chế thời gian Cho dù hư không trước mắt Cũng giống như là giấy dán, Âm một tiếng Lão Tổ Phật tộc Kim Cương bất hoại thân Khi gặp anh kích của M134 Phát ra âm thanh kim loại ba trạng Thí chủ Không cần chống cử Tất cả công thích đối với bản Lão Tổ Đều không có tác dụng Lão tổ phật tộc tự tin cười nói Nhưng trong nhé mắt đó Một âm thanh vỡ vụt bỗng dưng chuyển tới soạt một tiếng Đôi mắt của lão tổ phật tộc trở nên ngốc trẻ Hắn hoàng sợ phát hiện Huyết nhục quán đã bị công kích Không rõ ràng để công phá Con <cười> lựa chọc Có gan thì đừng có nhúc nhích Lâm phàm thế cảnh này bắt đầu cười lớn Viên tịch Lão tổ phật tộc lúc này cực kỳ nổi giận Hai tay chạp lại Lực lượng viên tịch đã bắt đầu lôi xé thân thể Lâm Phạm Nhưng hiện giờ đối với Lâm phàm Những thứ này không có một chút tác dụng nào nữa Làm sao có thể như thế này Lão tổ Phật tộc hét lớn Gương mặt không dám tin Lực lượng viên tịch cường hãn Nhưng lại không có một chút tác dụng Viên đạn kia bắn vào trên người hắn lại truyền đến từng trận cảm giác đau đớn Khiến lão tổ Phật tộc không nhịn được cuồng giống Lâm phàm bị kết tấu của M134 kéo theo Đột nhiên lung đầy Hắn không biết cảm giác của đối phương bây giờ là gì Nhưng mà Lão Tổ Phật Tộc hiện tại rất muốn nói một câu. Đây là thứ đồ chơi gì? Sao lại đau thế? Lão ca của thật thật lợi hại. Thích giả tôn giả lúc này điên cuồng hết lớn. Đặc biệt là khi nhìn thấy Lão Phật Tổ, Lão Tổ Phật Tộc gây tờ bị đánh thành như vậy, càng cười lớn hơn. Trong mấy năm này, lý do dão già này chỉ huy người khác đến truy sát hắn, khiến hắn không có ngày nào được yên. Bây giờ Lão ca đang giúp hắn báo thù. Nội tâm của Thích giả tôn giả cảm thấy thần uy vô tận chính là như vậy đánh hắn đi khá lắm lão tổ Phật tộc cái gì chưa chẳng phải cũng chỉ là lão ca ta đè đánh đó sao thích già tôn già cười một cách điên cuồng vẻ mặt cực kỳ hưng phấn khi nhìn thấy hình dạng này của lão tổ Phật tộc thoải mái thực sự là quá thoải mái mà còn Lâm Phàm lúc này đang nghĩ lão tổ Phật tộc này là một loại bia ngắm rất tốt thân hình lớn như vậy không cần nhắm kỹ thì cũng có thể bắn trúng mà bây giờ lão tổ Phật tộc đang đứng ngồi không yên Tuy tác dụng của đài sen màu vàng không quá lớn, nhưng rất có tính uy hiếp. Điều thứ này đi ra bên ngoài thực sự có tính uy hiếp, nhưng vào lúc này đối với lão tổ Phật tộc nó đã biến thành một phiền toái cực kỳ lớn. Nếu như hơi di chuyển một chút, tính uy hiếp không phải là hoàn toàn biến mất sao? Nhưng nếu bất động, tình huống này lại không bình thường. Nhân tộc gây tởm này không biết đang sử dụng cái bảo bối gì, công kích vô hình, căn bản không thể thăm dò ra được. Đáng ghét. Ngay thời điểm Lão Tổ Phật Tộc đang suy nghĩ Những chuyện này Công kích M14134 càng trở nên hung mãnh. Đau Lão Tổ Phật Tộc không cách nào nhịn được Trực tiếp đứng lên Thân Phật màu vàng rực rỡ Chỗ nào cũng từng bị va đập Lúc này Lão Tổ Phật Tộc nhảy mạnh một cái Không ngừng đông đưa thân thể Hai tay xoa xoa khắp người Hình như cảm giác đau đớn ngày càng trở nên khó chịu Thí chủ Người hoàn toàn chọc giận bản Lão Tổ rồi Chết đi cho ta Lão tổ Phật tộc điên cuồng hết lên, song trường hung hậu vỗ mạnh một phát, một pho tượng Phật quốc chậm rãi từ trên trời giáng xuống. A Di Đà Phật Phật quang rực rỡ, ánh vàng trong Phật tộc Phật quốc bao phủ thiên địa. Từng vị Phật đà trong đó dường như là đều là người của Phật tộc chân thật. Miệng niệm kinh Phật, từ trong miệng họ xuất ra từng kinh văn. Những kinh văn này như dòng, tựa như là long tượng kinh văn, bao hàm vội vô vàng ảo diệu, nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa. Lâm Phạm nhìn Phật quốc to lớn trên không, trực tiếp nâng nòng súng lên, sau đó mở cỏ. Phật quốc trực tiếp bị bắn thành bàn trải, thủng trăm ngàn lỗ, vô cùng thê thảm. Những Phật đạo bên trong thuận tiện bị viên đạn M134 xuyên thấu, sau đó nổ tung, hóa thành hư vô. Đây là cái thứ gì? Lâm Phạm lúc này đã bắn tới nghiện rồi, không chút nào nương tay di chuyển nòng súng, lại lần nữa đối mặt với lão tù Phật tộc. Thời điểm Phật tộc nhìn nòng súng đen như mực đối với mình, nội tâm đột nhiên ngưng đại. Một loại dự cảm xấu xuất hiện trong lòng Theo như Lâm Phạm nói Tình hình lúc này không phải là chiến đấu giữa các cao thủ cái quái gì đó cả Đây rõ ràng là một trận tập bắn mà Thân thể lão tổ Phật tộc chịu đựng mọi giàn vật Một chiêu Phật quốc vừa rồi vốn vô cùng mạnh mẽ Bao hàm tất cả sức mạnh chân chính tồn tại của Phật tộc Nhưng mà chỉ trong nghe mắt đã bị phá nát, tơi tả Không từ nào có thể hình dung Thậm chí một chút uy lực nhỏ xíu cũng không thể bọc vắt Lâm Phạm nhìn tình huống trước mặt trong lòng cũng có tính toán, vũ khí nhân tộc chí tôn này thực sự là không có khả năng chém chết lão tổ Phật tộc, nhưng mà vẫn tạo thành một chút thương tổn lớn cho hắn. Thực được lão tổ Phật tộc này đã vượt qua chí tôn cảnh, nếu chỉ ở chí tôn cảnh thôi, sợ đã sớm bị đánh thành bánh thịt rồi. Nhưng thân thể lão tổ Phật tộc bây giờ giống như đang nhảy múa, hai chân chuyển động, nhưng những tư thế nhìn vào rất xấu hổ. Còn lửa trọng, như thế nào? Có thấy thoải mái hay không? Lâm phàm cười lớn, sau đó bắt đầu ngưng tụ lực lượng đại phàm ca Từng sợi lại từng sợi lực lượng đại phàm ca Ngưng tụ thành vòng tròn, khởi động đã sẵn sàng Nhân tộc ghê tởm Phật tộc nổi giận, cảm giác bây giờ rất đặc quốc đức Nhân tộc này căn bản không phải đối thủ quán Nhưng mà thứ bảo bối quái dị kia lại là vô cùng mạnh mẽ Tuy không thể tạo thành bao nhiêu thương tổn cho hắn Nhưng mà cảm giác đau đớn thực sự là một loại dàn vật Lấy thực đực bây giờ quán, thân thể không có cái gì cảm giác như vậy Chắc chắn chỉ có một nguyên nhân Chính là tác dụng của bảo bối này không tầm thường Lợi hại nha Lão ca của ta Không ngờ kỹ thuật nhảy múa của lão Phật tộc này Cư nhiên cũng lại cao như vậy Thích giả tôn giả Nhìn một màn trước mắt đến gần người Sau đó lại cười lớn Gà con cũng cười lớn theo Đôi cánh vỗ nhanh hơn Cười muốn ngã xuống đất luôn Nếu như bị những cường giả khác nhìn thấy Giáng dấp lúc này của lão tổ Phật tộc Tuyệt đối là vô cùng choáng váng Này còn là lão tổ Phật tộc trong lòng bọn họ sắp bất kể lúc nào lão tổ Phật tộc cũng đều có dáng vẻ trang nghiêm ngồi ngay ngắn trên đài sen cho dù có đối phó với địch nhân đó cũng là thần niệm tranh đấu một câu thần niệm như vậy cũng đã long trời lở đất rồi đúng lúc này Lâm Phạm hô to một tiếng Đại Phạm Ca dùng lực lượng bao vây đối phương đại cho ta sau một tiếng lực lượng Đại Phạm Ca đã ngưng tụ thành viên cầu trong nháy mắt bao lão tổ Phật tộc lại bạo nổ bạo nổ Lâm Phạm cũng bất chấp tất cả trực tiếp bắn phá ban bàn không trở lại một con đường sống nào. Nhân tộc ghi tộc, người chờ đó cho bản lão tổ, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi tiến nhập thế giới cực lạc, vĩnh cửu trụ đủ loại danh vật. Trong đoàn sương mù truyền đến tiếng giống giận của lão Phật tổ, xem ra hắn đang muốn chạy trốn rồi. 10 giây bất khả chiến bại cũng vừa hết rồi. Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, nếu thực sự phải đối đầu, tuyệt đối không đánh lại. Có điều nếu dọa đối phương chạy mất là lựa chọn tốt nhất hiện giờ. Đinh độ thiện cảm của Phật tộc hạ xuống điểm đóng bằng không chết không ngừng Lâm Phạm bắt bất ác dĩ nhún vai không nghĩ tới lại có thêm một kẻ địch cái này thật đúng là bất ác dĩ có điều Lâm Phạm thấy chuyện này cũng chẳng có gì quan trọng cả Lâm Phạm ngước nhìn hư không một trận chiến đúc trước chỉ do mượn dùng vũ khí nhân tộc chí tôn để đánh đuổi lão tổ Phật tộc nhưng mà nếu muốn chân chính sánh vai cùng với những cường giả này có phải tiến thêm một bước nữa hắn đã triệt để đắc tội với lão tổ Phật tộc rồi sau này phải đề phòng một chút Nhân tộc vì sao được khổ như vậy Không thể xuất hiện một cường giả cái thế sao Nếu như có Hắn sẽ là một chỗ dựa vững chắc rồi Dưới cánh chim trường thành Một khắc khi hắn phát triển thành cường giả chân chính Đến lúc đó thì gặp thần giết thần Gặp phật diệt phật, Làm gì giống như bây giờ Bản thân hắn phải tự chống đỡ chứ Lâm Phạm không khỏi cảm thán Tất cả những việc này cũng chỉ có thể từ từ chấp nhận thôi Lão ca Chúng ta an toàn rồi à Thích giả tôn giả bước lên trước hỏi Lâm Phạm thu lại vẻ lo âu Sau đó lại lộ ra nụ cười bị ổi Người đây không phải là phí lời sao Không nhìn một chút xem lão ca ta là ai à Bất quá chúng ta mau đi thôi Con lựa chọc này không dễ gì đối phó thế đâu Lâm Phạm làm một động tác lớn Trực tiếp trốn vào hư không Chạy luôn Lão ca chờ ta Thích giả tôn giả đã thoát được một kiếp Sao còn dám ở lại chỗ này chứ Lập tức theo sát phía sau Không thể trở về Phật tộc được nữa Chỉ có thể chờ đến thời điểm tu vi hắn cường hãn Thì mới có thể đối đầu một trận Khi đó hắn nhất định phải trở thành Phật tộc chi chủ Thậm chí ngay cả tên gọi cũng đang nghĩ xong Như vậy gọi là thích giả như lai lão tổ Phật tộc đi Trực tiếp thay thế địa vị của lão tổ Phật tộc kia Phật tộc Lão tổ Phật tộc về mặt âm trầm Trong lòng thiêu đốt ngọn lửa hương ngực Trận chiến lần này hắn chịu thiệt lớn Chỉ là một tên nhân tộc trí tôn cảnh Lại có thể bức lùi hắn Đó là cực kỳ xấu hổ Cho dù dùng máu tươi của đối phương Thì cũng không cách nào cọ rửa nổi nhục này Cùng ngành lão tổ trở về Những Phật đà ngồi xếp bằng một chỗ Thấy Phật thì nằm dạp Ở trên mặt đất cùng ngành lão tổ Phật tộc Pháp giá trở về Trong lòng những Phật đà này Lão tổ Phật tộc chính là tồn tại trí cao vô thượng Là tín ngưỡng của bọn họ Thế nhưng đối với Phật Đối với Phật tộc vương Phật mà nói Bọn họ cảm giác được trong lòng lão tổ Phật tộc này Có một ngọn lửa giận đang thiêu đốt Nhìn vẻ thất bại này chỉ thấy thực lực của tiểu tử thích già kia sao có khả năng chạy trốn từ trong tay của lão tổ xem ra nguyên nhân trong đó là rất lớn lão tổ hành trình lần này cái tên tội nhân của phật tộc chắc chắn đã bị hàng phục rồi đúng không một vị vương phật bề ngoài kính nể nhưng nội tâm lại đang cười trên sự đau khổ của người khác nhưng lúc này sắc mặt của tên vương phật kia đột nhiên đại biến lão tổ phật tộc ngồi ngay ngắn ở trên đài sen khép lại ngón tay pháp lực trong cơ thể vị vương phật này đột nhiên cuồng bạo ầm một tiếng không có bất kỳ dấu hiệu nào. vị vương phật này nháy mắt bị nổ tung hóa thành tro bụi. những vương phật khác khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt trong lòng cực kỳ bi vẫn nhưng cũng không thể làm gì được. vạn thánh vương phật, phật tâm đã bị tà ma xâm lấn, chưa có thể đưa hắn thoát đi khổ hải. sớm ngày luân hồi chuyển thế trọng đăng phật vị. lão tổ phật tộc mở miệng nói, tựa như đang trần thuật một câu chuyện cực kỳ bình thường. lão tổ tử bi. Phật đà trong lòng mang cảm ân khẽ ngầm Lúc này trong lòng của lão tổ Phật tộc giận dữ vô cùng Đối với lời nói bóng gió của tên vương Phật này Sao lại không rõ chứ Dĩ nhiên không cho phép hắn làm cản Lão tổ Phật tộc rời khỏi nơi này Sau đó xuất hiện trong một mảnh hư không vô tận Chuyện hôm nay nhất định phải giải quyết triệt đề Các tên nhân tộc cái dám to gan cản đường bản tôn Phật Chỉ có một con đường chết mà thôi Ngay lập tức Lão tổ Phật tộc di chuyển ngón tay Một đạo Phật quang rót vào hư không kia Xuyên thấu qua dòng sông thời gian hài dài vô thận Tinh tộc chi tổ Dạ ma chi tổ Kính xin gặp bản Phật một lát Lão tổ Phật tộc than nhẹ Âm thanh hóa thành Phật văn bay vào hư không Trong trước mắt Một mảnh ngân hà chi hải xuất hiện trong hư không vô tận. Mảnh ngân hà chi hải này Cực kỳ rộng lớn Ở bên trong kia có một ngôi sao màu đỏ Tựa như là một vầng thái dương Từ xa có thể nhìn thấy một bóng người đang sững sở đứng đó Lão tổ Phật tộc Người có chuyện gì Tinh tộc chi tổ Chờ dạ ma chi tổ tới Chúng ta thương thảo một phép Lão tổ Phật tộc nói Ngày sau khi lão tổ Phật tộc nói xong Cầu vòng đen kịt một màu che ngập bầu trời Kéo đến từ phía xa Cầu vòng này chính là tồn tại đen nhất trên thế giới Không có bất cứ thứ gì có thể tối tăm hơn nữa Mà bên trong cầu vòng đen nhánh Một đôi mắt bá đạo lập lề Thời điểm đáp xuống Cầu vòng được thu lại Từ nơi đó một bóng người đi ra Lão tổ Phật tộc Có chuyện gì âm thanh dạ ma chi tổ lạnh lẽo trong ánh mắt một mảnh đen nhánh nếu có người dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó sẽ rất có thể phải trầm luân vào bóng tối vô tận hai vị đại đế bản phật muốn mời hai vị ra tay giúp đỡ bắt một tên nhân tộc lão tổ phật tộc nói lão tổ phật tộc cảm thấy cái tên nhân tộc kia có chút quái lạ có điều đối phó với nhân tộc này hắn hiện nhiên không cần thỉnh cầu hai vị đại đế chỉ là còn việc quan trọng khác cần nói tinh tộc chi tổ nửa nụ cười Lão tổ Phật tộc, Người gọi chúng ta lại đây, chỉ sợ không phải là vì chuyện này đi. Chỉ vì một tên nhân tộc mà cần ba người chúng ta động thổ sao? Không lẽ hắn là cường giả nghịch thiên? Đương nhiên, cái tên nhân tộc kia không quan trọng cho lắm. Nghe nói đại thánh của hầu tộc, cùng với nữ oa nương nương của xà tộc, cùng với nhiều vị đại đế lén đút gặp mặt để thành lập liên minh, kỳ nguyên này sắp hủy diệt rồi, câu hồ chân chính để tồn tại vĩnh hằng thực sự là rất xa vời. Nếu như không đoàn kết với nhau, căn bản chỉ là vô vọng. Lão Tổ Phật tộc nói Có việc này sao? Dạ ma Tri Tổ và tinh tộc chi Tổ liếc mắt nhìn nhau Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng mà trong lòng sớm đã rất rõ Đúng thế Chẳng lẽ bản Lão Tổ còn lừa các ngươi? Lão Tổ Phật tộc nói Ba ngàn ma thần cổ tộc như là hồ rình mồi Nhưng mà tâm tư lại không đồng nhất Và những đại đế của đại thiên trùng tộc cũng như thế Mỗi người đều có tâm tư riêng Con đường vĩnh hằng chân chính Sao có thể dễ dàng đạt đến như vậy? trên một kỳ nguyên toàn quân bị diệt toàn bộ ngủ say bây giờ lại thức tỉnh hiển nhiên chắc có một trận chiến lớn lão tổ phật tộc nói rất nhiều với hai vị đại đế nhưng đối với phật tộc hết thầy tiền đề này đều để hỗ trợ chấn áp cái tên nhân tộc ghê tởm kia hắn không cách nào có thể nhịn được chuyện đã xảy ra ngày hôm nay mà tinh tộc chi tổ lại là người trưởng quản vô tận tinh thần muốn bên trong thế giới bao la này tìm một tên nhân tộc hiển nhiên là chuyện rất dễ chúng ta đi đâu thế thích giả tôn giả đi theo lâm phàm từ hư không ra ngoài về mặt nghi hoặc nhìn hư ảnh xung quanh không biết đào rốt cục là nơi nào Sao ta biết được lâm phàm lắc đầu vùng thế giới này thực sự biến hóa rất lớn ngay dọc theo con đường này lâm phàm cũng cảm nhận một loại khí tức nhưng khí tức này các tộc đều có hơn nữa đều kết bè kết lũ cổ tộc đã từng là bá chủ kia cũng đã gặp phải không ít bất quá bây giờ uy thế cổ tộc đã không còn như xưa nữa Ngày mới vừa rồi khi đi dọc theo con đường này, Lâm Phàm phát hiện ra vài đám cổ tộc bị đại thiên trùng tộc chém giết. Điều để Lâm Phàm kinh hãi chính là, thực lực đại thiên trùng tộc lại tăng nhanh như gió, thực lực khiến cho người ta không dám tin. Tầng 7 nhiều như chó, tầng 8 đi đầy đường, tầng 9 nắm một cái đã được một bó, tầng 10 cũng có không ít. Biến hóa đến cỡ này thực sự là quá kinh khủng, kinh khủng tới mức khiến Lâm Phạm bắt đầu cảm thấy thế giới khác xa với thế giới quan lúc trước hắn biết đúng như Lâm Phàm nghĩ, những biến hóa này thực sự rất kinh khủng. Nếu so với những thứ trước đây, tranh đạt này quả thực là khác nhau một trời một vực, không có khả năng so sánh. Vạn giới dung hợp, quy tắc liên cấp, thiên địa cũng đạt tới một trình độ cao hơn. Trước đây muốn đạt tới thần thiên vị tầng 10 là khó càng thêm khó, nhưng bây giờ chỉ cần Cư Duyên vừa tới, hết thầy đều không thành vấn đề. Thế giới hiện tại đã xảy ra biến hóa to lớn. Trong mấy năm nay ta trốn chạy, đã đi qua rất nhiều nơi, tông môn mọc lên như là nấm. Trước đây đại thiên trùng tộc Chỉ có thể chấp nhập một đoàn dung nhập Và chung một tông môn Nhưng bây giờ phân bố rất rõ ràng Mỗi trùng tộc đều có một tông môn Không phải đồng tộc thì không thu nhận Biến hóa này đúng là quá lớn thích giả tôn giả nghĩ về khoảng thời gian đã trải qua Không khỏi cảm thán Cổ tộc bây giờ không phải vấn đề đối với đại thiên trùng tộc nữa Những thiền kiều chi tử kia Hiển nhiên đều có không gian trưởng thành tu vi càng nhất phi trùng thiên có muốn ngăn cản cũng không thể ngăn nổi Lâm Phạm không nói gì thêm Tình huống như thế, hắn đoán trước được, bỗng dừng vào lúc này. phía trước đại xảy ra động tĩnh. Thời điểm Lâm Phàm mang theo thích giả tôn giả tới đó, cảm thấy có chút nghi ngờ. Trước mặt là một đám đại thiên trùng tộc đang quay quanh một nơi. Đối diện nơi đó rõ ràng là một ngọn núi. Ngọn núi kia mới chỉ qua nhìn qua, thấy rất bình thường không có gì lạ, nhưng mà trong đó lại có một nguồn sức mạnh đang ẩn nấp. Vĩnh Hằng chi vị bị giấu ở trong đó. Lần này do tình thế bắt buộc. Lâm Phàm nghe xong, cảm thấy kinh dị. Vĩnh Hằng Chi Vị hiện tại không phải đang trong cấm địa sao? Điều này cũng quá là kỳ quái đi. Vĩnh Hằng Chi Vị, Hoàng Thần Thiên Vương, ta chỉ vì tình thế bắt buộc. Một đại hán trần truồng, thân hình cao ngất, ước chừng vài chục trượng, làn da màu đồng cổ, tỏa ra hơi thở làm cho người người sợ hãi. Đây là cường giả của cự nhân tộc, tu vi đến Thần Thiên Vị tầng 9 bát hoàng hợp nhất cảnh. Hơi thở chất phác này. Còn cao hơn một bậc khi so với những cường giả cung cấp Đặc biệt là thiết trùy sau lưng Ở trên mặt nó có từng tia sét quấn quanh phù văn điêu khắc đầy thần bí Tỏa ra khí thức hủy thiên diệt địa Cự nhân tộc từ khi nào có một cường giả như vậy chứ? Lâm Phàm nghi ngờ Bất quá khi nghĩ đến khoa phụ của cự nhân tộc Trong lòng đã hiểu thấu một chút Xem ra Mỗi trùng tộc khi cường giả trở về Tổng thực lực của chủng tộc đó chắc chắn sẽ tiến bộ rất lớn Đối với cự nhân tộc trước mắt hắn Nếu như vào 5 năm trước, chắc chắn chính là một cường giả đứng đầu, không thể không có tiếng tăm gì. Hoàng Thần Thiên Vương, vĩnh hằng chi vị lần này không nhất định là của người độc. Bên cạnh Hoàng Thần Thiên Vương cũng không thiếu cường giả, tu vi bọn họ đều là thần thiên vị tầng 9, khí tức cường đại. Nhìn vào đã biết là không phải người bình thường, thực sự khác biệt rất lớn với những đại thiên trùng tộc mà Lâm Phàm đã thấy mấy năm trước. Đây là do số mệnh, khiến khí thế thay đổi. Hết thấy những biến hóa này, nhưng đều là sau khi những cường giả đó trở về mang tới. con lựa chọn người có biết lai like lịch của bọn họ không? Lâm Phàm hỏi. Thiên Vương. Bàn tăng trên đường chạy trốn đã từng nghe nói tới. Đại Thiên Trùng tộc có một bảng xếp hạng top 100 thiên kiêu mạnh nhất của các chủng tộc đơn nằm trong đó. Mà Hoang Thần Thiên Vương của cự nhân tộc này hiện tại chính là Thiên Vương của bảng xếp hạng đó. Thích giả tôn giả nói. Lâm Phàm gật gật đầu. Không nghĩ tới còn làm ra một bảng xếp hạng như vậy Sau đó nở nụ cười Con lừa trọng Sao người lại không tính vào bảng xếp hạng vậy Nguyên bản ta có thể vào đó chứ Nhưng mà lại bị Phật tộc truy sát Cơ hội này tự nhiên biến mất Thích giả tôn giả tiếc nuối Lâm Phạm nhìn thích giả tôn giả xuất hiện Cũng đưa tới sự chú ý của một số người Có điều những người này hiển nhiên không thèm lý hai người Lâm Phạm trong mắt Hiện tại bọn họ chỉ muốn đợi đến Thời khắc ngọn núi này mở ra Rồi sau đó tiến vào bên trong cướp giật cái vị trí vĩnh hằng duy nhất kia Vĩnh hằng chi vị đã từng là một tồn tại bị hạn chế trong cõi u mình Thế nhưng từ sau khi các cường giả đại thiên trùng tộc trở về Những vĩnh hằng chi vị đều rải rác khắp nơi trên thế giới Đối với những cường giả vẫn bị kẹt ở thần thiên vị tầng 9 Chỉ cần có thể chiếm được vĩnh hằng chi vị Rất có thể nhất phi trùng thiên tiến nhập tầng 10 thần diệu vĩnh hằng thần vị cảnh Lát nữa chúng ta có đi vào không? Thích giả tôn giả hỏi đi chứ? vì sao lại không? tu vi bây giờ của ngươi thực sự là quá thấp. theo ta làm bạn, áp lực của ngươi khẳng định rất lớn. vì thế nhất định phải tăng tu vi cho ngươi mới được. lâm phạm cười nói. gì chứ? thích giả tôn giả vừa nghe câu nói của lâm phạm, ý muốn tự tử cũng có luôn rồi. cái này có thể không nói được tới hay không? cái gì gọi là áp lực lớn chứ? bận tăng ngược lại có chút áp lực cũng không có. ầm một tiếng. vào lúc đó, Nất dung núi chuyển, ngọn núi cao vút trong đám mây kia. Đột nhiên chấn động Tựa như bị một đôi tay từ giữa tách đi ra ngoài Một khai nứt to lớn giống như là Nhất tuyết thiên xuyên qua trong thiên địa Thần Sơn mở rồi Khoảnh khắc đó những cường giả Các tộc đang đứng đợi ngay lập tức Hóa thành từng đạo cầu vòng đi vào thần Sơn Đối với những cường giả này Hiện giờ là thời điểm tranh đoạt từng giây từng phút Vĩnh hằng chi vị chỉ có một Nếu như chậm một bước Rất có thể sẽ bị người khác cướp mất Con đưa chọc Chúng ta đi vào đi thôi sau khi toàn bộ mọi người đều đi vào, lâm phàm mới chậm rãi nói: đối với những tình huống như thế này, lâm phàm không trút vội nào. sau khi đi vào thần sơn, lâm phàm quan sát hư cảnh ở xung quanh, thần sắc lộ vẻ kinh dị. nơi này không giống như là một bí cảnh, mà giống một thế giới nguyên vẹn. ngọn núi liền miên, mênh mông vô bờ, đồng thời ở trong này cũng có bất không có bất kỳ cổ thú nào, giống như là vào một ngoại đảo nguyên. có điều lâm phàm nghĩ đây chỉ sợ không đơn giản. lâm phàm phi hành trong hư không. Nhìn thấy những cường giả tiến vào lúc trước đang đứng ở một chỗ, hình như đang thảo luận cái gì đó Bọn họ đang làm cái gì vậy? Thích giả tôn giả nghi ngờ hỏi Một đám người đứng một chỗ chẳng lẽ đang nói chuyện phiếm à? Khi Lâm Phạm rơi vào đám người, bọn họ mới biết cả đám bị người ta cản được Nhìn về phía sau Bên trong dãy núi đó có một luồng ánh sáng vĩnh hằng chi vị thần thánh hùng vĩ Có một nam tử mặt không đổi sắc Ngồi ngay ngắn bên trên vĩnh hằng chi vị đó Khi tức bình tĩnh Giống như là một cỗ tử thi Không có bất cứ động tĩnh gì Thế nhưng, theo những cường giả có mặt ở đây Chuyện này chắc chắn là không đơn giản Từng người từng người lộ ra vẻ nghiêm túc Hoàng thần thiên vương Vĩnh hằng chi vị đang ở trước mắt Sao các người không đi Một nam tử long tộc trước đây Cũng là thiên vương trên bảng xếp hạng ngữ khí Khích đường nói <cười> Không vội Hoang thần thiên vương cười nói Tuy là thế Nhưng mà trong lòng hắn nghi hoặc đã không thôi Không biết nam tử đang ngồi trên vĩnh hằng chi vị kia rốt cuộc là ai Nếu không thăm dò rõ ràng Hắn tuyệt đối không động thủ <cười> Vĩnh hằng chi vị đang ở trước mắt Các người không lên thì để ta lên Nam tử giác tộc kế bên giết cả một tiếng Triển khai võ đạo thần thông Thân thể hóa thành mảnh thú ở trên đầu một sừng to Xâm nhập vào trong hư không Phóng về phía vĩnh hằng chi vị Những người này thật là bất hạnh. Lâm Phàm mở miệng nói Có ý gì Thích giả tôn giả nghi ngờ hỏi <cười> Quả nhiên là quái gì Đền kia luôn xem vĩnh hằng chi vị là bảo bối Sao lại thành thực đặt vĩnh hằng chi vị giải rác Ở một chỗ nào đó được chứ Hóa ra đang chờ người khắc mắc câu sau Vị sinh linh trước mặt này Chính là kẻ nắm giữ vĩnh hằng chi vị Bây giờ tuy đã ngã xuống Nhưng mà thần niệm vẫn cực kỳ cường hãn Những cường giả đại thiên trùng tộc này Mặc dù có tu vi thần thiên vị tầng 9 Nhưng nếu chân chính so sánh với thần thiên vị tầng 10 Vẫn có chân lệch qua lớn Lâm Phạm nói Ồ thì ra là vậy Thích giả tôn giả đồng ý gật đầu Có điều hắn cũng không đi nhắc nhở đám người phía trước Bây giờ thời đại đã thay đổi Trước đây đại thiên trùng tập bị cổ tộc chấn áp Nên không thể không đoàn kết với nhau Bây giờ mỗi trùng tộc đều trở nên cường đại Nên hiển nhiên ai cũng sẽ có tư tâm Chết thì chết đi Chuyện này không liên quan gì tới ta Vĩnh hằng chi vị của ta chắc rồi Một thần thiên vị tầng 9 dứt gạo Nằm ngón tay nắm lại Hư không đổ tung Muốn cướp lấy vĩnh hằng chi vị về tay mình Mà một ít cường già còn lại Lại không thể để cho đối phương thực hiện ý đồ Chỉ có thể cố gắng dốc toàn lực Vừa lúc đó Bóng người đang ngồi ngay ngắn Ở trên vĩnh hằng chi vị kia Đột nhiên đứng lên Trong chớp mắt Phòng vân Dũng động Thiên địa dũng động Một đạo phong mang Phóng lên trời Xì một tiếng Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng Nhưng mà thời điểm thấy không ổn Thì những cường giả đang trôi nổi trên hư không Đều dừng lại Sau đó bất động như trời trồng Xảy ra chuyện gì Những cường giả đang vây xem nghi ngờ không thôi Không biết chuyện gì đã xảy ra Trong lúc đó Xoạt một tiếng Đầu một thiên vương trong chấp mắt Chia lìa với thần Máu tươi nhộm đỏ đất trời Một luồng kiếm khí sắc bén Từ trong thân thể xuyên thấu qua ra ngoài ầm một tiếng Một vị thiên vương ngã xuống Theo sắc phía sau Những cường giả khác cũng đều như vậy Thân thể nổ tung, máu tươi nồng nặng Xâm nhiễm và vô số ngọn núi Ngay cả cơ hội tích huyết trọng sinh cũng không có Kinh hãi Khủng bố Các cường giả đang vây xem hít một ngụm khí lạnh Quá khủng bố Thực sự không thể nào tưởng tượng được Mấy đại thiên vương cư nhiên bị chém giết Ngay cả một chút cơ hội phản ứng cũng không có Lúc này nam tử đang ngồi ngay ngắn Trên vĩnh hằng chi vị Mắt vẫn không cảm xúc Nhưng mà chẳng biết từ lúc nào Có một thanh trường kiếm đen kịt phiêu phù ở trên người hắn Phòng mang bất ngờ lúc trước có lẽ là Do thanh trường kiếm này bộc phát ra Kiếm đạo trí tôn Một cao thủ vinh hằng thần vị Tu luyện kiếm đạo tu luyện tận cùng Cho dù đã bỏ mình Nhưng mà kiếm ý vẫn cực kỳ sắc bén Cắt rời không trùng Trong mắt hắn Những thiên vương thần thiên vị tầng 9 này Ngay cả tư cách làm kẻ thù cũng không xứng Hoàng thần thiên vương mở mắt Không dám tin tưởng như một màn trước mắt Trong không khí phiêu đáng mùi máu tanh nồng đậm, đây chính là máu tươi của rất nhiều chí cường thiên vực. Nhưng mà bây giờ, đối phương chỉ sử dụng vẻn vẹn một kiêu thức mà bọn họ không cách nào nhìn rõ, đã có thể chém chết toàn bộ thiên vương, chuyện này làm sao không khiến cho người nghe kinh ngãi cho được. Tên này nhất định là cường giả tuyệt thế thần thiên vị tầng 10, vĩnh hằng chi vị, sao lại có một cường giả bảo vệ thế này chứ? Một cô gái thiên vương kinh ngạc lên tiếng. Chính cái đuôi đang sù lông đông đưa sau lưng, có lẽ do đang rất sợ hãi. Nên khuôn mặt say lòng người kia giờ khắc này đã trắng bệch vĩnh hằng chi vị bây giờ đang ở trước mắt chúng ta chẳng lẽ bỏ qua hay sao một thiên vương khác không cam lòng nói hoàng thần thiên vương trong động không phục sau đó nhìn mọi người các vị chúng ta cùng nhau tiến lên đi cho dù người này có mạnh hơn nữa thì cũng tuyệt đối không chống đỡ nổi ai lên trước hoàng thần thiên vương không bảo người lên trước đi chúng ta đi theo phía sau Đông đảo cường giả cười nhạo một tiếng Bọn họ sao không rõ hoang thần thiên vương có ý gì được chứ Không phải để bọn họ làm bia đỡ đạn sao Từ bọn họ bị ngu chắc. Trong mắt của hoang thần thiên vương Có chút sắc thái giận dữ Nhưng cũng không nói gì thêm Tình huống như vậy thật phiền toái hết sức Nhưng hắn biết ai lên trước Thì người đó sẽ chết con lựa chọn chúng ta lên đi Lâm Phạm nhìn những chuyện đang xảy ra trước mắt Cũng biết đây là thời điểm hắn ra sân Bây giờ mọi người không cách nào có thể đến đó Thế nên không tính là hắn cướp đồ của những người bạn nhỏ này được Dù sao đám người này cũng đã hết cách rồi Biết làm sao được Được Thích giả tôn giả cũng bị cường giả Ngồi ngay ngắn trên vĩnh hằng chi vị Làm cho chấn kinh Một đạo ký mý vừa rồi thực sự cực kỳ bá đạo Lúc này mọi người bỗng thấy có một người đàn ông đi lên phía trước Liền nghi hoặc nhìn theo Người kia là ai Hòa thượng này là người của Phật tộc Thế còn người này là ai Xem ra bọn họ muốn đi lên thư một lần Ngay cả chúng ta cũng không có cách Chỉ bằng bọn họ có được không vậy Lúc này Lâm phàm cười nhạt một tiếng Nhìn về phía đám người Nếu các người đã không thấy Không lấy được vĩnh hằng chi vị Không bằng để bản đế thu cho Lời này của Lâm phàm khiến cho đông đảo thiên vương xù đông lên Ngươi là ai vậy Ngay cả chúng ta còn không thể cho nắp được cái tên này Chỉ bằng ngươi Vị huynh đài này Ngươi không cần nộp mạng như thế đâu Đối mặt với khuyến cáo của mọi người Lâm phàm không để ở trong lòng một chút nào Đùa sao Đồ chơi kia không phải là chỉ là thần thiên vị tầng 10 Vĩnh hằng thần vị thôi sao Nếu ngay cả mình cũng không đánh đổi thì xong rồi <cười> Quả thực không biết sống chết hòa thượng kia cũng chỉ cốt Tu vi thần thiên vị tầng 9 mà thôi Nhưng có người đi ra chịu chết Ngược lại cũng không tội Đến lúc đó chúng ta cố gắng vây đến thử một phen Nói không chừng còn có thể tìm được kẻ hữu trong đó Lâm Phạm lắc lắc đầu Đối với cái vĩnh hằng chi vị này Chẳng qua là tình thế bắt buộc mà thôi Thời điểm Lâm Phạm tới gần Cái người đang ngồi ngay ngắn trên vĩnh hằng chi vị lại đứng lên, một luồng kiếm ý ngập trời bất ngờ bạo phát. Người bảo vệ vĩnh hằng chi vị này, tuyệt đối là cường giả thần thiên vị tầng 10, kiếm ý này căn bản không phải là thứ mà chúng ta có thể ngăn cản. Đúng vậy, dựa vào cỗ kiếm ý này, còn có ai có thể ngăn cản được chứ? Lệnh kiếm. Một đạo kiếm ý bén nhọn tràn ngập thiên địa, kiếm ý mãnh liệt, cực kỳ sắc bén, cho dù đông đảo cường giả đứng cách nơi này rất xa thì cũng có thể cảm nhận được cỗ phong mang này. Đạo phong mang này cắt đứt mọi thứ, cho dù bọn họ là cường giả thần thiên vị tầng 9 cũng khó mà đối phó được với nó. Thời khắc này, sắc mặt bọn họ đều trắng bệch, toát ra vẻ thất vọng. Chỉ vẹn vẹn kiếm ý thôi đã là lực lượng khiến cho bọn họ khó có thể chống đỡ. Vĩnh hằng chi vị này, sợ là vật vô trụ rồi. Bóng người kia cầm trôi kiếm trong tay, ra kiếm nhanh, rất nhanh, chỉ cần một phần nghìn giây, ánh kiếm khai phá thiên địa, xuyên qua tầng tầng thời không, tiến đến chỗ Lâm Phàm. Chết chắc rồi Mọi người sớm đã có kết cục Mọi người sớm đã rõ kết cục của Lâm Phạm Cùng thích giả tôn giả Đối mặt với sức mạnh cỡ này Cho dù bọn họ cũng vô lực chống lại Một sức mạnh vượt qua tất cả mọi thứ Ngay lúc này Lâm Phạm bỗng lạnh nhạt giơ ngón tay lên Hàng ngón tay khép lại Nhẹ nhẹ vùng vẫy từ trên không xuống Trong chớp mắt Tình huống khiến mọi người hoảng sợ đã nảy sinh Kiếm quang cường hãn kia bị chém đứt Mà thân thể của vị cường giả đang bảo vệ Vĩnh Hằng Chi Vị cũng chấn động Và lúc đó, một đánh hào quang bạo phát từ đỉnh đầu Sau đó chia làm hai nửa Tan thành mây khói Mọi người thất kinh, hô hấp bắt đầu trở nên ruồn dập Thực sự là không thể tin được Chuyện đang diễn ra trước mắt Con lựa chọc, đến rồi đây Thích giả tôn giả Trước giờ luôn bái phục Sát đất về thực lực Lâm phàm Thực lực Lão ca chắc chắn rất nghịch thiên rồi Lâm phàm dùng 5 ngón tay Bắt lấy Vĩnh Hằng Chi Vị sau đó đặt lên đỉnh đầu thích giả tôn giả đột phá đi lâm phàm nhẹ giọng nói có vĩnh hằng chi vị trong tay thích giả tôn giả cũng nên đột phá rồi ầm một tiếng vĩnh hằng chi vị đi vào cơ thể thích giả tôn giả trong nháy mắt chấn động tàn mát từng trận thần quang đây thực sự là một hiện tượng thăng hoa thích giả tôn giả chỉ cảm thấy ở trong cơ thể hắn trở nên tràn đầy lực lượng như là sắp bạo loạn hoàn toàn bạo nổ lâm phàm lúc này đang ngóng nhìn về phía hư không Sâu trong hư không tựa nhiên là có người đang chú ý đến tình huống nơi này Đặc biệt là khi nhìn thấy vĩnh hằng chi vị bị đoạt mất Có một cơn tức giận Đột phá đột nhiên bạo phát Thế nhưng chỉ vèn vẹn trong nháy mắt Cơn tức giận này nhất thời tan thành mây khói Còn lại đối phương đã kiềm chế nó lại khóe miệng Lâm phàm lộ ra vẻ tươi cười Xem ra tất cả những thứ này Đều đang có người điều khiển phía sau Có điều người này đúng là Biết ẩn nhẫn Chuyện đến mức này mà vẫn không xuất hiện Có điều Lâm phàm không biết rằng Trong không gian dài vô tận đó Một đôi mắt tràn đầy tức giận Đang nhìn chằm chằm ván Lâm Phạm Người chờ đó cho ta Vĩnh Hằng Chi Vị bị tên kia nhét vào cơ thể của một hòa thượng Người kia rút cổng lại Đoạt được Vĩnh Hằng Chi Vị lại không tự sử dụng Mà trực tiếp cho hòa thượng bên cạnh Chuyện này Tại sao lại như vậy Chúng ta vạn dặm xa xôi đến nơi này Vậy mà lại không lấy được cái gì cả Đáng ghét Vĩnh Hằng Chi Vị thế gian tuy nhiều Nhưng vô số người chỉ tranh cướp có một cái biết bao giờ chúng ta mới có được ở đây giờ này trong lòng những cường giả bốc lên lửa giận không cam lòng những đối mặt viết tồn tại có khả năng chấn áp vĩnh hằng chi vị bọn họ tự nhiên không dám chư vào tất cả vẫn nộ chưa có thể ẩn giấu trong lòng cũng không dám bộc phát ra bên ngoài đúng lúc này ở trên người thích giả tôn giả tản ra phật quang đồng nặng đặc biệt là đại độ hóa phật quang chiếm cứ toàn bộ cơ thể sau đó cực hạn thăng hoa đi vào giai đoạn vĩnh hằng bất diệt nghiệp chướng nhưng một lúc này Hư không rung động Một đạo sức mạnh hủy diệt thế gian Quét ngang tất cả mọi thứ Thời điểm Lâm phàm cảm nhận đuộc hơi thở này Sắc mặt thay đổi Trời ạ À mình nghỉ đây nhé mọi người Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện Xin chào